Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đăng Tô của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân chương số 10 Khiêu Khích Cầm chứng từ lâm tiêu khiêm túi lớn rời khỏi văn phòng Đi ra đồ thú trường Có hóa đơn của vương tổng quản thủ vệ trực tiếp cho đi Lâm Tiêu khiên túi lớn đi về hướng đình viện võ giả Sau khi trở về, đem Toản địa giáp đặt trong phòng mình trước Chờ sau khi tổn thương trên đầu đỡ hơn một chút mới đem ra ngoài Lâm Tiêu suy tính chuyện kế tiếp Toản địa giáp là nhất tinh yêu thú, không khả năng che giấu mãi trong nhà của mình Dù trong đình viện thường xuyên có chân võ giả ẩn hiện Nếu có cường giả cảm nhận được chân khí yêu thú trong nhà mình sẽ phiền toái Đây không phải Lâm Tiêu sao, sáng nay mới té xỉu trong huấn luyện quán Không nghĩ tới qua buổi chiều liền vui vẻ Đúng là người ngốc, có ngốc phúc ạ Nhìn thấy sắp về đến nhà, đột nhiên có tiếng đùa tật truyền tới Vài đạo nhân ảnh ngăn cả ngay trước mặt Lâm Tiêu nghe thanh âm trong lòng Lâm Tiêu theo bản năng sản sinh cảm giác chán ghét mãnh liệt. hắn biết đây là ấn tượng nguyên chủ còn lưu lại. Lâm Tiêu, trong tay ngươi đang cầm vật gì? Nghe nói ngươi làm việc trong đồ thú trà không phải là ăn trộm ra đấy chứ? Một thanh âm có chút âm lạnh vang lên. Lâm Tiêu ngẩng đầu, năm thiếu niên đang vây quanh hắn. Thiếu niên dẫn đầu cao một mét bảy, mặc quần áo luyện công màu đen, cơ bắp cuồn cuộn bốn người khác hoặc là thân thể cường tráng hoặc trên mặt có vết đau vừa nhìn đều biết là nhân vật hung hãn mà thiếu niên áo đen chính là một trong số ít đệ tử đạt tới luyện tủy kỳ trong huấn luyện quán la hạo trong nhà la hạo mặc dù không có võ giả nhưng kinh doanh một tửu lâu cùng vài cửa hàng trong tân vệ thành Xem như gia đình giàu có Nếu năm xưa đại ca còn ở đây Loại gia đình giàu có này cũng không xem vào trong mắt Nhưng hôm nay đại ca đã mất La Gia cũng nổi tiếng hơn Lâm Gia Về bốn gã thiếu niên khác Lâm Tiêu đều nhận ra Hai người trong đó sáng nay đùa cợt nguyên chủ trong huấn luyện quán Lâm Tiêu, ngươi có nghe được hay không? Hạo ca hoài nghi ngươi lấy trộm đồ vật của đồ thú trà Còn không nhanh chóng buông xuống để chúng ta xem là cái gì Thành niên trên mặt có vết sẹo tiến lên một bước Trừng mắt nhìn lâm tiêu Thần thái vô cùng hung hăng càng quấy Ngoại trừ la hạo Những người còn lại đều là võ giả luyện cốt kỳ Ở trong những đệ tử đều rất ngang ngược càng rỡ Tính cách nguyên chủ lại yếu đuối Trước kia từng bị bọn hắn khi dễ không biết bao nhiêu lần Tự nhiên không đem hắn để vào trong mắt Theo bọn hắn xem ra, tính cách của Lâm Tiêu bị nói như vậy đã sớm hoảng sợ tới mức không biết phải làm sao, đầu óc sẽ trống rỗng Các bạn nghe chuyện tới chuyện audio của thử chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nói không chừng cả chuyện tè ra quần cũng phát sinh Đám người vun vây quanh vun hai đắng, có chút hăng hái nhìn Lâm Tiêu, chó khôn không cản đường, cút ngay cho ta Nếu là nguyên chủ chỉ sợ sẽ vân vân dại dại như bọn họ suy nghĩ ngoan ngoãn nghe theo Nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Tiêu đã làm bọn hắn thất vọng Lâm Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn trực tiếp quát Cái gì? Lâm Tiêu? Người nói cái gì? Mấy người sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng Chờ khi nghĩ lại với mặt giận dữ quát lên chói tai ta nói cháu khôn không cản đường. Như thế nào? Chẳng lẽ lỗ tai các ngươi bị điếc hay là đầu óc tiếng phân? Lần này lời nói của Lâm Tiêu rõ ràng truyền vào trong tai. Mọi người đều nghe thật rõ ràng. Lâm Tiêu, ngươi phản rồi. Lâm Tiêu quả thật là muốn chết mà. Mấy người cơ hồ không tin được vào lỗ tai của mình, vẽ mặt giận dữ. Mà thiếu niên có vết sẹo nổ khí trùng thiên, trừng lớn hai mắt bổ ra một quyền Mang theo kình phong phần Phật đánh về hướng lâm tiêu Vân vân, nếu ngươi muốn cho cả nhà ngươi đều chết thì cứ việc động thủ đi Lâm tiêu ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lãnh liệt dừng lại trên người thiếu niên kia Diễn cảm lạnh lùng, khóe môi mang theo tia cười lắm Trên mặt không hề có chút kích động, không hề trốn tránh một quyền kia Ngươi nói cái gì? Bộ dáng bất động như núi của Lâm Tiêu chấn đối phương Thiếu niên ngừng tay đè nén lửa giận trong lòng nói Ta, ta nói cái gì? <cười> vâng vân, ta đang cứu ngươi Ta là người nhà võ giả, các ngươi là vật gì? Dám ở trên đường cái, ngang nhiên thành hung Chẳng lẽ không biết luật pháp của võ linh đế quốc sao? ẩu đã người nhà võ giả, người cầm đầu nặng sẽ bị chém Nghe thi vào tu, đến lúc đó chẳng những người mất mạng Ngay cả cha mẹ ngươi cũng phải bị liên lụy, phạt làm khổ dịch Võ Linh đế quốc dùng võ lập quốc Có thể sống sót đều là nhờ võ giả không sợ hy sinh chiến đấu lập công lao Người thân là con dân đế quốc, không khổ luyện võ công liệt sát yêu thú Là ở trong này hoành hành ngang ngược, liên lụy cha mẹ Võ Linh đế quốc làm sao xuất hiện người bất trung bất hiếu như ngươi Miệng lưỡi lâm tiêu Chói lọi sắc bén Tuyên truyền giác ngộ Hùng hổ dọa người Đem thiếu niên nói cho thương Tích đầy mình Đăng đăng đăng Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo đăng Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website Truyện.mút.vn.com Người đọc Thái Phương Chương số 10 Sắc mặt vương vân trắng bệnh Liên tục lôi mấy bước, sắc mặt khi xanh khi trắng Nhưng đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới trước kia mình đánh nhau với người khác Trên mặt bị chém một đau Cha mẹ lo âu, nửa đêm thậm chí còn nghe được mẫu thân nức nở ẩn nhẫn Trong lòng đột nhiên đau đớn Giờ phút này vương vân cảm giác bị người tát lên mặt Loại cảm giác xấu hổ giận dữ cùng nỗi sỉ nhục còn đau đớn hơn trên thân thể Còn các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn làm chó tăng sao? Mắt Lâm Tiêu nhìn ba người còn lại, quát lên chói tai. Ba người còn lại trong lòng sợ hãi cả kinh, không ngừng thối lui ra sao Nói rất đúng, tiểu tử này là tiểu tạ hai tử nhà ai? Tuổi còn trẻ có được khát vọng như thế? Giỏi! Vài người đi đường, chung quanh bị tiếng quát của Lâm Tiêu hấp dẫn đều lên tiếng khen ngợi Lâm Tiêu này đã xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường hắn không phải vô cùng yếu đuối Đừng có nói tranh chấp với người khác Ngay cả nói chuyện còn không dám lớn tiếng sao Như thế nào hôm nay lại thay đổi tính khí? Trong lòng mấy người vừa thẹn vừa giận Cũng không dám tiếp tục ngăn trở Lâm Tiêu Hừ Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi qua Đồng thời ánh mắt dừng trên người la Hạo Cách đó phân xa Nguyên lai like là hắn Nguyên chủ không hiểu nhân tình Nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại hiểu rõ ràng minh bạch La Hạo là đệ tử luyện thủy kỳ, sức lực hơn 800kg Mặc dù có chút gia thế nhưng còn chưa phải võ giả Mà năm nay hắn đã 16, có vài con đường tương lai Tỉ như gia nhập võ Điện hoặc là gia nhập quân đội đế quốc Nhưng các thế lực căn cứ, tiềm lực thành viên cũng sẽ an bài tới những ngành khác nhau Chủ yếu muốn đạt được bồi dưỡng tốt hơn trong các thế lực lớn Nhất định phải trở thành võ giả trước 16 tuổi mới được Ngoài ra, phải có hôn chương tứ cấp cùng hậu vệ của gia đình või giả Như vậy mới có điều kiện được bồi dưỡng tốt hơn La gia sao? Trong mắt lâm tiêu chật lé lên lệ mang Khó trách hai năm qua, nguyên chủ ở trong huấn luyện quán luôn bị nhiều người khi dễ Đậm một chút bị người khiêu khích, nguyên lai like hết thảy là vì la hạo